Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện Em Si Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ. Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện ở phát duy nhất trên kênh Em Si Ngọc Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Và để duy trì bộ truyện này, rất mong quý vị đăng ký tham gia làm hội viên của kênh. được trong ngọc Việt cút thêm động lực một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Mộ Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoải Tà quyển 5 tập 5 ảo ảnh Thôi đừng lang không còn gì để nói, cô ta cũng không biết nuôi quỷ, sao có thể hiểu được điều này? Được rồi mọi người. Phần thưởng này là những gì thiểm phổ đạo hữu đáng được hưởng. Đừng quên, tai họa ở tầng 1 chính là do một mình hắn ta phá vỡ. Bí ẩn ở nơi này cũng do hắn ta trả xét rõ ràng. Nếu không có thiềm phổ đạo hiếu, chúng ta có thể tổn lợi ăn được tiền lãi sao? Người quý ở biết đồ, các người nói tở xem. An Đại Sư nâng tay, ngăn cản Thôi Đường Lang tiếp tục làm khó dễ. Nói là hỏi mọi người, nhưng ông ta lại nhìn chầm chầm vào Thôi Đường Lang. Lời của Đại Sư nói rất là đúng, là bần đạo đã càn sỡ. thế không bằng người, thôi đừng lang cuối cùng, ngừng ngừng công kích. Thể tích lớn như vậy, phải mang theo thế nào đây? Tôi lại lo lắng sở hỏi. Sau khi tôi hỏi xong điều này thì đã xảy ra một cảnh tượng rất quỷ dị. Hắc Tạch Kình Vương nhìn như nghe hiểu lời nói của tôi, chợt lóe lên hắc quang, biến nhỏ thành một đồ vật có chiều dài chỉ vài cm. Chúng tôi đều kinh hãi mà lắp bắp. Đây là Pháp khí sao? Giọng của án đại sư hơi run run hỏi. Pháp khí ư? Dùng để đập người sao? Tôi mừng rỡ. Vươn tay ra thăm dò hỏi. Đồ vật kia ngay lập tức bay vào trong lòng bàn tay tôi. Cảm giác như là nó không có trọng lượng. Vật này thông linh lại không thể phá vỡ. Sau khi phóng đại, có thể đánh địch. Cũng có thể phát huy được lực sát thương khủng bố. Thiểm phổ đảo hiếu ả? Chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo vật. Lời nói chân thành của An đại sư vừa nói ra, đắt lọt vào tai của tôi, làm cho tâm trạng người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Sau khi hắc thạch thu nhỏ lại, thì trông như là một quả súc sắc, về sau ta gọi nó là hắc đầu đi. Chà chà, có thể thu nhỏ lại thì sau này mang theo cũng tiện hơn nhiều. Tôi cười cười, sau đó cất đồ đi, tâm trạng vô cùng tốt. Phiến đa khi góp vào, phát ra tiếng vang vẫn còn rất nhiều, nhưng chưa có ai nhặt được viên đa thứ hai. Sinh vật ở tầng thứ hai của Hắc Lâu này dường như đã khỏi hẳn. Năng lực của nó mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Mọi người vẫn làm việc dựa theo lời nói. Chỉ lấy phần của mình, không nên tham nhiều. Hoa kỳ mụi và đệ tử tục gia của Phật Tông đã thể hiện ra sự tham lam. Nhưng dưới sự nhắc nhở của tôi và An Đại Sư, bọn họ không thể... không từ bỏ lòng tham của mình. Nhìn ánh mắt của bọn họ dường như là rất không thoải mái. Tôi sẽ không quan tâm điều này. Dù sao thì quyền nói ở trong tay mấy người chúng tôi, không nghe lời thì cứ tự gánh chịu lấy hậu quả đi. Có thể thấy được tòa hắc lâu đang kích thích lòng tham của mọi người. Tôi cuối cùng cũng cảm giác được nó giống như một cái bẫy. Nếu như lòng người bên tôi không đủ rắn chắc, Thì tòa hắc lâu này sẽ có lý do để sa tay. Dù sao nó cũng là sinh vật từ dị độ không gian thần bí tới, cái gọi là không phải tộc ta, ắt có dị tâm, không thể không đề phòng. Thậm chí chuyện nó hứa hẹn trong 6 giờ có phải là sự thật hay không, tôi vẫn còn đang nghi ngờ. An đại sư nhíu mày lại, nghiêm túc trở nói. "Trừ vẻ nguy hiểm của người cầu cứu đã được giải quyết, nhưng 6 giờ sau mới được an toàn." Ta thấy chúng ta nên nhanh chóng quay lại. Bên trong khu nghỉ dưỡng có rất nhiều khách du lịch. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để mà bảo vệ bọn họ. Đây chính là trách nhiệm không thể thoái thác của pháp sư như chúng ta. Đại sư nói rất là đúng. Tích góp một chút công đức thế này là chuyện tốt. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu có thể bảo vệ tính mạng của mấy trăm người, vậy công đức góp vào nhau, về sau con đường tu hành của chúng ta cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Lê Hoa Đào là người đầu tiên cất tiếng phù họa. Chúng tôi đều bày tỏ thái độ đồng ý. Trong bóng tối, tôi và Phong Lâm Giàm truyền âm, nói chuyện với nhau. Lâm Giàm à, ta thấy không đúng lắm. Phường thiếu, có chuyện gì sao? Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi trả lời. Nhật ký tiểu Dạ mà xem, cô ta là ma quỷ ở dị độ không gian. Cần phải phụ thân trên người ta mới có thể thoát khỏi sự hạn chế của quy tắc và hắc lâu. Xuất hiện trong thế giới của chúng ta đang sống. Về phần đám độc nhãn, cũng bởi vì bề ta không hồn, cho nên mấy có thể dễ dàng mà đưa ra ngoài tòa hắc lâu này. Nhưng tại sao sinh vật của tòa hắc lâu lại nhắc nhờ chuyện trong vòng 6 giờ sẽ có tàu vật của dị độ không gian nhập cư tái phép tại khu du lịch này chứ? Phải biết rằng bọn nó tất nhiên là đã trải qua một vòng sinh tồn trong tòa hắc lâu này. Theo cách đó thì có mâu thuẫn so với giải thích của tiểu dạ. Thì ra là chuyện này, Phương Tiêu à, ngươi đúng là hồ đồ rồi. Làm sao vậy? Ngươi nhớ kỹ lại lời nói của tiểu dạ một chút đi. Cô ta tới từ đâu? Tôi nghe vậy thì sững sốt. Cô ta tới từ thế giới nguyên thuộc. Bọn độc nhãn dường như là cùng tới từ thế giới nguyên thuộc. Vậy dinh vật của Tóa Hắc Lâu là sản phẩm của dị độ không gian khác? Ta hiểu rồi, ma quỷ của thế giới nguyên thuộc đi vào thế giới của chúng ta cần phải dùng các loại phương thức phụ thân. Nhưng nơi sinh vật tòa hắc lâu, ở trong dì độ không gian kia không có quy tắc đổ giới tương tự. Chúng đó có hình dáng như tòa hắc lâu, chỉ cần có một thông đạo thì có thể trực tiếp mà tới đây được. Có phải ý người muốn nói là như vậy không? Phong Lâm giam cởi áng hắc rồi nói. Phương Thiếu đúng là thông minh. Sau khi tôi nói chuyện với Phong Lâm gia một hồi, thì cũng đã cởi bỏ được nghi vấn trong lòng mình. Cảm xúc thái độ của Quy tắc Thiên Địa đối với ác linh của thế giới nguyên thuộc, không dừng với dị độ không gian khác. Tại sao vậy chứ? Điều này không ai có thể trả lời tôi. Nói đến sự khó hiểu tối nghĩa của quy tắc không gian, chỉ có thể hiểu mà không thể nói rõ bằng lời. Dù sao thì nó cũng không rõ. tiên địa vận hành đều có quy tắc. Tôi không đợi pháp sư Cố Đào Hạnh nông cạn tới thăm dò, chỉ có thể theo việc gia tăng số tuổi, dần dần có linh ngộ cá nhân sâu sắc hơn. Không còn cách nào khác. 10 phút sau, chúng tôi mang thu hoạch phong phú đi ra từ bên trong cửa lớn của tầng 1 Hắc Lâu. Quá trình diễn ra khá là suôn sẻ. Tôi quay đầu nhìn lên thì thấy hồng quang trên tòa Hắc Lâu này đang lấp lóe, chỉ trong nháy mắt cơ sở của tòa hắc lâu đã không thế đâu cả. Chỉ tên một tòa hắc lâu đứng sừng sững tại đó, thoạt nhìn bộ dạng vẫn như cũ. Nhưng chỉ có chúng tôi biết được bên trong đó đã xảy ra biến hóa gì. Căn bệnh đã bị đuổi đi, sinh vật tòa hắc lâu này đã có thể sống sót. Ờ da, bị nó hại tầm quá đi. An đại sư không nhìn nó nữa mà chỉ lắc đầu. Tôi rất hiểu tâm trạng của ông ta. Đứng trên lập trường của nhân loại, sinh vật tỏa hắc lâu này vì sự ích kỷ cá nhân đã mang tới nguy hiểm rất lớn cho chúng tôi. Nếu xử lý không tốt thì có thể xảy ra tai nạn diệt thế. An đại sư tất nhiên là không vui rồi. Nhưng vẫn cùng một nguyên nhân, sinh vật tỏa hắc lâu làm như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì sinh tồn mà bất đắc dĩ làm vậy. Cho dù là ai cũng chứa chấp cao thượng hơn nó. Cho nên sự chỉ trích của An Đại Sư nhiều lắm Cũng chỉ là oán trách một hai câu Sau đó ông ta xua tay rồi nói Phải nói Thật sự lo lắng cho sự an toàn của người Trong biệt tự góc đông bắc bên kia Nếu như có tà vật của dị độ không gian châm nhập Có đến mấy trăm người Thì cũng sẽ bị diệt toàn quân mà thôi An Đại Sư ra hiệu cho chúng tôi xếp thành đội hình Đi về hướng biệt tự ở góc đông bắc Sương mù dày đặc ngập tràn trong khu rừng lịch, nguy cơ bốn phía chồng chồng, chúng tôi đương nhiên là không dám lơ là rồi. Đi một mạch tới đó, năng lực cảm giác đạt tới mức độ tối đa. Chúng tôi luôn chú ý động tĩnh ở xung quanh mình, vạn nhất nếu có tà vật đột nhiên tập kích thì có thể lập tức phản ứng lại ngay. Đường đi tới biệt thự có rất nhiều, an đại sư đi đầu, chọn một con đường nhỏ khác với con đường mà ông ta đi lúc tới đây. Con đường này đi ngang qua một sân khấu hí kịch lớn, nơi có viện Dương lão, lộ tuyến là như vậy. Tôi há to miệng, đang muốn đề nghị đổi sang đường khác, nhưng cân nhắc một hồi cũng không nói ra. Một số việc không thể che giấu quá lâu, vậy thì tốt nhất là để cho chúng lộ ra bên ngoài. Không tới vài phút sau, chúng tôi đã đi tới trước cửa viện Dương lão. Sau đó tôi dừng lại, ngạc nhiên mà nhìn qua một hồi. Nhóm pháp sư cũng có đồng tăng rôm nhau đều nhìn lại. Phía bên kia, trước cửa viện Dương lão có hai người, cả hai người đều đội mặt nạ phòng độc. Nhìn dáng người thì đó là một nam một nữ. Hai người bọn họ đứng ở trước cửa mở rộng bốn phía, trên vách tường bên cạnh có một lỗ thủng lớn. Dường như là hai người bọn họ rất sững sốt. Tôi hiểu vì sao bọn họ có bộ dạng như vậy rồi. Bởi vì tôi hiểu tại sao bọn họ lại như vậy. Đó chính là thi thể của hai người Lý Tiêu Bảng và Bôi Bôi đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhìn xuyên qua lỗ thủng lớn trên bức tường, đám người An Đại Sư cũng có thể nhìn thấy thi thể. Chưa kể thi thể của Lý Tiêu Bảng đang trong trạng thái bị phân xác. Có vẻ như là hai người đó chỉ đi trước chúng tôi một bước. "Ka Ka, ngươi bị làm sao vậy? Không được, ngươi không được chết." Tiếng khóc thê lương làm màng nhĩ của tôi chấn động. Đoán chừng, mặc dù không có đầu, nhưng cô ta cũng có thể nhận ra đó chính là thi thể của Lý Tưu Bàng. Chỉ nghe âm thanh, chúng tôi cũng biết được cô ta là ai. Đó chính là em gái của Lý Tưu Bàng, Lý Quận Minh. Quận Minh à, cô đừng khóc nữa. Người đàn ông đi theo cô ta vào trong an ủi. Vừa nghe thấy âm thanh này, tôi đã biết đây chính là Vương Tắc Lặc. đó chính là thiếu gia nhà họ Vương. Về phần nhà họ Phương ở thủ đô có bao nhiêu quyền lực, tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn, vì Lý Quận Minh trở mãi không thể đón người Lý Tiêu Bàng trở về, cho nên dưới sự lo lắng mới cho Vương Tắc Lạc từ đây tìm Lý Tiêu Bàng. Thật là trùng hợp vừa lúc gặp chúng tôi đang trở về. Mà không đúng, chính là chúng tôi gặp được. Tất cả pháp sư đều mở ra các loại pháp thuật ẩn nấp. Vì vậy, một nam một nữ phía trước không nhìn thấy chúng tôi, mà dễ dàng tìm thấy thi thể của năm người Lý Tự Bằng. Không, Lý Quốc Minh đã khóc sống lên. Nhóm pháp sư đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều hướng mắt về phía tôi. Tôi đeo khẩu trang, chịu đựng cảm xúc chấn động, giữ cho hai mắt của mình bình tĩnh, thản nhiên rồi buông tay nhẹ nhàng nói. Lý Tự Bằng, Bối Bối và những người khác đã triển khai mai phục ta. Vũ khí năng và bom cũng dùng cả. Hẳn là các ngươi có thể nhìn thấy dấu vết rồi chứ? Tôi chỉ xuống đất, dấu vết của vụ nổ rất rõ ràng. Nhóm người An đại sư nhìn theo đều gật đầu. Bọn họ ra tay có mức tàn độc, ta không chỉ có thể đưa bọn họ về trời. Tôi nói một cách nhẹ nhàng bâng khuâng, nhưng nếu chú ý thì thấy sắc mặt của Thôi Đằng Lang và An đại sư đều thay đổi. Thiêm Vô Đạo Hữu thấy mười lại giam giết người của Lý gia ở thủ đô, lời hại, ta rất là bội phục. Thôi đừng lang âm dương qua khí mà nói ra một câu. Thế nào? Lý gia thì có thể được làm loạn sao? Trừng lễ đạo đức lâu quan cũng phải nhịn mặt mũi của Lý gia sao? Tôi lạnh giọng đáp lời. Nói thế nào nhỉ? Hành động của Thiêm Vô Đạo Hữu cũng thực là tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại rất hợp với khẩu vị của bọn đạo Nhưng mà lý do cũng không thể dễ chọc, bởi vì sau lưng nhà bọn hắn. Thôi quên đi, bần nào cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói với người một câu. Sau lưng của Lý gia có một vài thế lực mà đạo đức lâu quan cũng không thể trêu chọc vào. Sau khi lời của Thôi Đằng Lang nói ra, thân hình của tôi chấn động. Tôi quay đầu nhìn về phía An đại sư, thấy thần sắc của ông ta cũng nặng nề gật đầu. Một luồng khí lạnh lập tức ập vào tim tôi. Đạo đức lâu quan đã xem là một trong những tông môn cường đại nhất trong thế giới này. Những môn phái khác mặc dù có lợi hại, thì nhiều nhất cũng chỉ song song với Đạo đức lâu quan. Nói thế nào nhỉ? Dù là Đạo đức lâu quan cũng không thể trêu chọc vào sau. Trong lúc nhất thời, thế giới quan của tôi được làm lại lần hai. Người kiệt ngạo bất tuân như thôi Đằng Lang cũng không dám nhiều lời, đây là có ý gì chứ? Nếu giải thích, mấy tông môn sau lưng của Lý gia kia, độ uy hiếp mạnh đến mức chưa từng có. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, ý thức được suy nghĩ của mình có hơi đơn giản rồi. Thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật không muốn nói cho người khác biết. Đi, người nhất định phải tiếp tục đi, tuyệt đối không được để Lý gia phát hiện, nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm. Thế lực còn đáng sợ hơn cả đạo đức lâu quan là cái gì chứ? Tôi không biết, phong lơm giam cũng tỏ vẻ, không biết rõ lắm Nhưng nhìn bộ sáng của tôi đứng lang và ăn đại sư Thì không giống như là đang nói dối Gương sáng trong lòng cũng giống Thế giới này tôi chỉ vẽ lên một góc màn tre Còn rất nhiều thứ, tôi chưa có tư cách để mà biết được Lời nói của tiểu dạ hiện lên trong đầu tôi Muốn biết đúng bị ẩn sao? Sao? sao, nhanh chóng trở nên mạnh hơn đi Nếu không thì ngươi sẽ mãi mãi không thể nào biết được." Tôi âm thầm nắm chặt tay, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Trở nên mạnh mẽ chung ngạo sao? Chúng ta có đi vào không? An Đại Dương nghe tiếng khóc của Lý Quốc Minh, nhìn về phía tôi mà hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về phía tôi. "Vào đi." Trong vòng 6 giờ, yêu ma nhập cư trái phép từ dị độ không gian tới Hoành Hành. Lúc này chúng ta không thể để mặc cho bọn họ ở đây. Một khi bọn họ gặp được yêu ma dị độ không gian, mặc dù Lý Quật Minh có biết võ thì cũng chắc chắn sẽ phải chết. Tôi trầm ngâm một hồi trả lời như vậy. Người thế mà có thể chứng trực như vậy, không sợ Lý Quật Minh sẽ lưu mạng với ngươi sao? Thôi đừng lang nhìn tôi một cách đầy ẩn ý hỏi. Cô ta có khả năng lưu mạng với ta sao? Tôi cười đáp lại. <cười> ngươi tự là vô sỉ. Thôi đừng lăng bèn nói, khóe miệng tôi giật giật, cười lạnh một tiếng rồi nói. Như nhau cả thôi, so sánh với đạo trưởng thì ta vẫn còn chưa đủ ngoan độc. Thôi đừng lăng nghe vậy thì hừ lạnh, cũng không dây dưa với tôi nữa, nhấc chân mà tiến về hướng viện Dương lão. An đại sư cười khổ bất đắc dĩ, khoát khoát tay, ý bảo mấy đại gia hỏa đuổi theo sau. Chúng tôi bước vào, thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất trước mặt Ngay thế động tĩnh, Vương Tất Lạc ngồi xổm ở đó quay đầu nhìn lại. Hắn vỗ sau lưng của Lữ Quật Minh. Cô ta thắt mặt nạ phòng độc xuống, khóc như mưa, mắt sưng lên như là hạt bồ đào. Cô ta cũng quay đầu nhìn sang, vừa lướt mắt đã thấy rõ, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Sau đó cô ta nhìn chằm chằm thẳng vào tôi, trong mắt lộ ra một tia sát ý, giống như là muốn xé rách mặt tôi ra thành từng mảnh. Tiểm Phổ Tu La, có phải ngươi giết ca ca của ta đúng không? Đám người ca ca ta từ đây đón ngươi, vì sao ngươi lại giết bọn họ chứ? Cô ta đứng mạnh dậy, toàn thân toát ra kình khí, giống như là ngay giây tiếp theo sẽ lao vào tôi. Lý tiểu thư à, cô đừng có nóng vội, hãy nghe ta giải thích một chút. Tôi tiến lên một bước nói. Ngươi nói đi. Trên ngực của Lý Quận manh phạp phòng lên xuống dữ dội. cảm xúc dao động rất là lớn. Tôi không do dự, lời ít ý nhiều phân trần sự tình rõ ràng. Sắc mặt của Lịch Quận Minh chuyển thành biểu cảm khó xử. Lời nói của một phía, sao ta có thể tin được? Người nói ca ca của ta nổ súng tập kích ngươi, người có chứng cứ gì không? Lời nói phản bác của Lịch Quận Minh rất kịch liệt. Tôi cười lạnh một tiếng rồi nói, "Cậu hãy nhìn toàn bộ xung quanh đây xem." Những vết tích còn thừa lại, cô có thể tự mình nhìn xem đi. Người nói bậy, ca Ka ca của ta không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Nhất định là ngươi về chuyện tranh chấp nhà hàng mà đã ghi hận trong lòng, gặp được đám người ca ca và bối bối thì ý thức được đây là một cơ hội tốt để mà giết người. Vì vậy, ngươi mới dùng thủ đoạn độc ác tàn sát bọn họ. Đầu của ca ca ta không bị ngươi chặt xuống. Tên ác ma nhà ngươi còn làm giả hiện trường, chơi trò vu oan giả họa. Lý Quật Minh ta không đội trời chung với ngươi, lý do ta cũng không để yên cho ngươi đâu." Trong mắt của Lý Quật Minh đều là tơ máu đỏ thẫm, như mắc bệnh tâm thần gào to lên. "Nhưng cô ta không dám ra tay với tôi." "Quật Minh à, cô đừng có kích động." Vương Tất Lạc Tin Linh đỡ lấy Lý Quật Minh, nhìn cô ta một cái, ý bảo cô ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hít mắt nhìn thấy cảnh nói không thành lời này, Lý Quận Minh đem đến cho tôi một cảm giác rất kỳ quái. Cô ta dường như cố làm trò, trước mặt Vương Thiêu Sa, lại cố tình ghim nguyên nhân sát hại Lý Tử Bằng lên người tôi. Tôi càng ngày càng nghi ngờ Lý Quận Minh cũng tham gia vào trong âm mưu mượn dao giết người. Chẳng qua vẫn luôn không có chứng cứ để mà chứng minh chuyện này. Trình <cười> nghĩa tại lòng người, Lý Tử Bằng tự tìm lấy cái chết, còn oan trách với ai chứ? Về phần ngươi và Lý ra Thật xin lỗi Lóc tử ta cũng không cần Tôi cố ý kêu ngạo ngang ngược đáp lời Ngươi đúng là khinh người quá đáng Ta liều mạng với ngươi Lý Cuộn Manh bị kích thích Tới mức bảo phát Cuộn Manh Cô bình tĩnh lại đi Vương tức lạc kéo lấy Lý Cuộn Manh Lý Cuộn Manh bật khóc hu hu Vừa gọi một tiếng Vương đại ca Vừa lau vọt về phía hắn ta ôm lấy Uy Quốc mà khóc xong lên một trận. Tôi lạnh lùng nhìn cảnh này, không phân biệt được thật giả. Lý Quận Minh biểu hiện quá mức hoàn mỹ, diễn dài sâu sắc nỗi bi thương trước cái chết của huynh trưởng mình, nhìn không ra được dấu vết giả bộ. Nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi vài điểm. Quận Minh à, trước mắt không cần phải truy cứu chuyện này. Lời của người này vẫn cần kiểm tra đã. Chúng ta không thể xác minh mà đã vu oan người tốt. Cho nên, ta nghĩ là khi sự kiện ma quái kết thúc khỏi khu du lịch, nhà ảo lý vào điều tra kỹ càng, xử lý sau thì tốt hơn. Giờ thì cũng đừng đuổi truy giày họ." Vương Tắc Lập vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Lý Quản Minh, ý bảo là, "Hào Hán thì không lo thiệt hơn, chuyện trước mắt, đối phương có lợi hại, cho nên chúng ta cứ dùng kế hoán binh để mà tự vệ trước." Lý Quản Minh hiển nhiên là đã hiểu ý, cô ta cố kiềm nức mắt, nhìn tôi rồi nói, chuyện ở đây vẫn chưa xong. Nhà họ Lý chúng ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Được rồi. Cây ngay không sợ chết đứng, trong lòng Thiểm Phổ Tu La không có ma. Và người nhà Lý ra con muốn tới hỏi là tốt rồi. Tôi vui vẻ đáp ứng. Sâu trong lòng tôi lại cười lật trời. Hai người các ngươi bày ra cái trò quỷ gì vậy? Lại còn báo nhỏ Lý đến cha xét. Cao thủ nhà họ Lý đến, ta cũng không giãy đi được. Bây giờ trước tiên cứ giảm bộ diễn kịch với các ngươi vậy. Nơi này chính là hiện trường xảy ra chuyện, không nên phá hỏng." Vương Tắc Lặc nói thêm, ngăn nỗ lực định nhặt xác lên của Lý Quốc Minh lại. "Ta nghe lời Vương ca." Lý Quốc Minh tỏ vẻ hiểu chuyện, vượt đầu nói. Vương Tắc Lặc khai lòng, xoa đầu Lý Quốc Minh, không biết là người hay là quỷ nữa. Tôi lạnh nhạt nhìn hai người họ. tạm nghĩ trong lòng. Nhưng bởi vì không thể nhìn thấy được dấu hiệu cô ta đã giả bộ, cho nên cung chỉ có thể gác lại việc này. Nhưng tôi vẫn đau đáu một khúc mắc, là nếu thực sự tôi bị Lý Quận Minh lợi dụng mượn đau giết người thì tôi sẽ rất buồn bực. Bộ dạng của Lý Quận Minh nhìn trông có vẻ là một cô em gái cổ võ hiền lành, nhưng thật ra bản chất lại là một mỹ nhân tâm địa rắn rết, âm mưu mưu hại anh trai ruột của mình sao? Tôi đặt ra một nghi vấn trong đầu. không thể không nói, Vương Tu Lan và Liễu Nguyệt là hai người phụ nữ tâm cơ đáng sợ, lòng dạ thâm sâu, ảnh hưởng rất lớn đến tôi, khiến tôi không dám tin tưởng những điều mắt thấy tai nghe như vậy. Đặc biệt là những cô gái trông vẻ bề ngoài thì vô tội. Ai dám nói, các gã ta rồi sẽ giống như là Vương Tu Lan hay là Liễu Nguyệt chứ? Tôi là người đàn ông đã từng bị hiện thực đánh bại, tất nhiên là sẽ mang lòng đang nghi rồi. không nói đâu xa. Bối bối vừa chết mới đây, nhìn bề ngoài thì khổ sở đáng thương. Nhưng lúc cô ta ném bom vào người tôi, thì cô ta chẳng phải là kẻ bấm nút của điều khiển từ xa sau. Đạo lý này nếu áp dụng lên người đàn ông tướng tá vô hại cũng phổ biến. Tóm lại, trừ phi giống như lạc đại mãn luôn bị tôi khống hồn mới có thể tồn tại, thì không còn cách nào có thể tín nhận một người trăm phần trăm, bao gồm cả gia đình nhà thành tượng. Tôi dự định thủ tiêu hết cả nhà họ Lạc và nhà họ Tề xong sẽ đưa cả nhà thành tượng đi địa phủ báo cáo. Xét tình hình hiện tại, tôi không cần gia đình họ giúp tôi giải kiểu cung thư chú nữa. Kiến thức của họ vẫn còn quá nông cạn và giá trị của họ ngày càng ít. Nếu như thế thì tôi cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Sau khi giúp bọn họ báo thù xong, sẽ giúp bọn họ độ hóa đi đầu thai chuyển kiếp. Trong lòng tôi đã quyết định chủ ý này. Cho nên không muốn trì hoãn gia đình nhà thành tựu thêm nữa. Đến thời điểm thi triển bí pháp khai thông âm dương, mời Diêm Quân đại nhân xem xét cả nhà thành tựu, đều là những người chính nghĩa, mong ngài xem xét cho bọn họ một kết quả viên mãn. Ít nhất thì hãy để kiếp sau bọn họ xuất thân tốt được không? Kiếp này bọn họ đều là những người chết oan uổng. Trong khi tôi đang ngồi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì An đại sư tiến lên an ủi Lý Quốc Mạnh. Sau đó đi theo hoàng người trở về biệt thự Bắc Sắc ở phía Đông Bắc. Lý Quận Minh và Vương Tắc Lạc thu lại tâm trạng, yên tĩnh đứng ở trong hàng người. Tôi không để tâm đến hai người bọn họ, mặc kệ bọn họ có kế hoạch gì, tôi cũng không để ý nữa. Chỉ cần kết thúc chuyện này ở khu du lịch, tôi sẽ chuẩn luôn. Ai có thể ngăn cản tôi được chứ? Thôi đừng lăng hay an đại sư. Bọn họ cũng không thể ra mặt vì nhạo lý được Dù sao tôi biện ra cây danh Thiểm phổ Thu La Đã thấy sự ưu hiếp lớn đến mức nào rồi Nếu mà vì nhạo lý kia Mà trở mặt với tôi Thì cho dù là người nào đi chăng nữa Cũng phải cân nhắc lợi hại được mất Trong màn sưng mù dày đặc Chúng tôi đi tới đoạn phải lội bùn Vào thời khắc ấy An Đại Sư đang dẫn đầu đoàn Lại đột nhiên dẫn bước Chúng tôi đang đi phía sau cũng dừng lại Nhìn về phía an đại sứ đang nhìn, sương mù dày đặc, lờ mờ thấy được một bóng đen ngã trên mặt đất, trông khá giống với bóng người. Các ngươi đừng có di chuyển, để ta qua đó kiểm tra trước." Tôi dặn dò một tiếng, cầm kiếm câu đào chậm rãi mà tiếp cận cái bóng. "Không phải tôi muốn khoe mấy điều gì, mà là lúc ở trong tòa hắc lâu, được nhận tù lao nhiều hơn so với người khác." Tuy bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định cũng có suy nghĩ riêng của mình. Cho nên nếu bây giờ tôi bỏ ra chút công sức trước, có thể sẽ làm dịu đi ít định kiến trong lòng bọn họ. Trong đội nhóm bây giờ cần tránh những chuyện như thế này. Tôi không thể không sử dụng việc này để mà làm giảm đi sự ảnh hưởng của chuyện này xuống, cho nên tôi phải tích cực cư xử tốt một chút thì những người trong nhóm sẽ thấy dễ chịu hơn. Tâm lý con người vốn là như vậy mà, cũng phải cố gắng mà hiểu cho nhau mới được. quả nhiên thấy tôi cư xử tích cực như vậy, ánh mắt của bọn Lê Hoa Đào cũng thay đổi một chút. Nếu thay đổi về hướng tốt lên thì quá tốt rồi, nhưng nếu bọn họ vẫn bất chấp không chịu nữa thì chỉ có thể tung xúc sắc để chọn ra người đi ra thôi. Tôi cũng không phải con người cao cả đến mức như vậy. Tôi tiến lại gần với một phần của sương mù, sau khi nhìn thấy rõ ràng thì trong lòng trầm xuống. Không ngờ đó lại là một người đàn ông trung niên ánh mắt rớt lớn của ông ta trợn trừng, toàn bộ mí mắt bị xe rách, dường như trước khi chết, ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh khủng, cho nên bị dọa sợ đến như vậy. Đáng sợ hơn là cả người ông ta bị rút mất một phần 3 lượng máu. Tôi có chút ấn tượng với người này. Lúc quả to hắc lâu rơi xuống từ trên trời, có một người nhân viên chạy trốn từ trong bệnh viện An dưỡng. Ông ta vốn là một người đàn ông dáng người mập mạp, nhưng giờ phút này Lại chỉ còn lại một bộ thây khô. Trên người không chỗ nào có dấu viết bị thương tổn. Dường như tự mất một phần ba trụ máu trong cơ thể, bị mất do quá kinh hãi. Có người chết, nhưng không có dấu hiệu do yêu ma quỷ quái giết. Tôi quay người lại hô lên một tiếng. Tiếng bước chân của mọi người nhôn nháo, bọn họ vội vã đến gần. Khi thấy thi thể nam giới sóng xoài trên mặt đất, từ người một mặt mày đổ biến sắc. An Đại Sư đi vòng quanh thi thể vài vòng. Lông mày nhăn nhúm lại một chỗ. Người này có vẻ bị hút sạch hết tất cả dương khí trong người. Ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chừng. Đây chỉ là một hung linh rất lợi hại. Hung linh sao? Chúng tôi đều không kiềm được run dày nói. Thứ gọi là hung linh rất khác biệt so với linh hồn. Giải thích như thế nào nhỉ? Linh hồn thì phần lớn được tạo ra từ sinh vật. Sau khi con người chết đi, hồn phách rời khỏi cơ thể tạo thành quỷ vật hay yêu quái sau khi chết, linh hồn nếu đủ mạnh là cơ thể biến thành linh hồn. Nhưng đều là sinh vật sau khi chết mà sinh ra. Linh hồn là một dạng linh thể, còn có một dạng linh thể không sinh ra từ sinh vật sau khi chết đi mà là sinh ra từ oán khí chồng chất tích lũy lại, hình thành một cách tự nhiên gọi là oán linh. Chúng được sinh ra từ sản vật của oán khí. loại này rất là hiếm thấy, nhưng chỉ cần xuất hiện là rất nguy hiểm. Nó đối với sinh linh tự nhiên chứa rất nhiều ác ý. Kiểu dạng linh thể này chính là hung linh. An đại sư kiểm tra thi thể của nam nhân kia xong thì gọi được tên hung linh, đoán linh thể này rất đáng sợ. Như vậy, hung linh hung tàn đáng sợ hơn linh hồn thông thường rất nhiều. Chúng chẳng những thành tạo điều khiển âm khí mà còn thành tạo sử dụng oán khí. Quán ghi tạo ra ảo giác Sức mê hoạt cường đại hơn So với quỷ vật thi triển, huyến thuật nhiều Phải cường đại hơn gấp mấy lần Hùng linh giỏi nhất là tạo ra ảo giác Khiến cho người ta thấy mà hoảng sợ Hùng linh này Lèn vào từ gì độ không gian đúng không? Tôi vội vàng hỏi Nó chỉ để lại một chút giao động Không có cách nào kiểm tra được Nó có từ gì độ không gian tới hay không? "Vùng đi trong khu du lịch đang có sẵn vài con hung linh của vùng này." An đại sư nói vậy xong, trong lòng chúng tôi đều phát lạnh. Không biết rõ ràng tung tích của con hung linh đó, sự nguy hiểm lại càng tăng lên. Nó cố tình vứt thi thể ra chỗ này, có lẽ là muốn chúng ta tìm ra, chẳng lẽ nó đang muốn uy hiếp mình sao? Thôi đừng lãng nhắc bờ môi mỏng xinh, vừa nói vừa nhìn giáo xác xung quanh. An đại sư không cử động, chì lùi lại về vị trí cũ. Có thể lời đạo hiếu nói là sự thật, chúng ta hình như đã biến thành con mồi của con hung linh này rồi. Nhìn cách chết của nam tử kia, rõ ràng là bị hu doạ trong ảo ảnh, rồi bị hút sạch dương khí, linh hồn cũng bị chiếm đoạt mất. Các vị, con hung linh này cực kỳ tàn nhẫn, cũng rất là giàu hoạt, mọi người nhớ phải cẩn thận. Có thể giờ phút này, những điều mắt thấy tai nghe hiện tại đều là ảo ảnh tạo ra. Tực lực của tên này hiện tại chưa nhận định được. Nghiêm túc mà nói, tên này cũng phải rất mạnh mới có thể mê hoặc được tâm trí của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải tăng cường phòng bị. An đại sư vừa nói xong, thì tất cả trong lòng đều súng động. Tôi bất chấp rút ra mấy tờ âm sát hộ thể phù đang dùng trên người, âm trầm niệm động chung ngữ, phá vỡ huyễn chú đặc quyền trong bí tịch của Ma Sơn Quỷ môn, tăng cường phòng ngự cho bản thân mình. Sau khi niệm chú xong, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Hai vị cô nương của Càn Khôn Đạo Tông đi đâu rồi? Lê Hoa Dao đường nhỏ sầm hô lên một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi. Tôi nhìn về phía vị trí của Hoa Mã và Hoa Sính, toàn thân cứng đờ. Vừa nãy, hai chị em nhỏ Hoa đứng ở đó, thế mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Tôi lập tức đi tới chỗ đứng của hai chị em nhỏ Hoa. kiếm gồ đào trong tay, kiểm tra trái phải. Đồng thời vận pháp lực, dùng âm dương nhãn để tăng nhận lực, nhưng không phát hiện ra điểm dị thường nào. Họ đi đâu mất rồi chứ? Sao lại có thể biến mất ngay trước mặt chúng ta? Thôi đừng lang cũng tới gần. Của của kết phất chẩn trái phải, làm lai động không gian, chấn động đến lớp sương mù dày đặc, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của hai chị em nhỏ Hoa. Mấy người vẫn an đại sư cũng tụ họp lại. Sắc mặt của Lý Quận Minh và Vương Tắc Lặc là khó coi nhất. Hai người bọn họ không phải là pháp sư, chỉ là những người tự khám phá sự kiện ma quái, không hoảng sợ gào thét lên là tốt lắm rồi. Cùng chạm vào nhau xem có thể chạm vào cơ thể thực của nhau không đi." An đại sư chợt nói. Tất cả chúng tôi cùng giật mình, sau đó nhìn nhau chằm chằm. Tôi dùng kiếm câu đào chậm chậm đi về hướng Lê Hoa Đào đường hiệp lâm. Hắn ta không né tránh. Mạc trong mũi kiếm đâm vào cánh tay của mình. Có cảm giác là người thật. Tôi gật đầu, ra hiệu hắn chạm vào tôi. Lê Hoa đau xuyến nhìn một chút, đưa tay chạm vào vai tôi. Tôi cũng không tránh né. Tiếng đập vai đã chứng minh thân thể của tôi là thân thể thực. Các pháp sư khác lại thất thần nhìn nhau, cũng bắt chước chạm vào nhau như vậy. Gì vậy chứ? Tiểu tử Tán Tu Bàng Loan hét lên một tiếng. Người hắn ta chạm vào là đệ tử tục gia vật môn Ngọ Luân. Chúng tôi há hốc kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy tay của bằng loan xuyên thấu qua bảo vai của Ngọ Luân, không bị thứ gì cản lại cả. Mặt của Ngọ Luân tràn ngập vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống cái tay đang xuyên qua người mình, ngẩng đầu kêu khổ sở nói: "Thì ra ta lại là một ảo ảnh sao?" Vừa dứt lời, thân thể của hắn ta trực tiếp chia ra thành năm sáu phần, hòa vào trong sương mù. Chuyện gì thế này chứ? Bàng Loan kinh ngạc quan sát bàn tay vừa thu lại của mình. Bậc tới hịch kịch Lục Thông Ông đi tới bên cạnh Bàng Loan, đưa tay đập lên bả vai của hắn. Động tác của Lục Thông Ông ngừng lại giữa không trung, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện. Lục Thông Ông không thể chạm vào mà trực tiếp xuyên qua cơ thể của Bàng Loan. Ta cũng là ảo ảnh sao? Bàng Loan có chút run rẩy, nhưng lập tức tan biến theo ngọ luân. Trần Ngư tự mình chạm vào lục thông ông. Tốt quá, vì thiếu gia nhỏ lục này là thực thể. Các pháp sư dùng phương pháp này để kiểm nghiệm lẫn nhau, xác định cơ thể của mình là thật. Cả Lý Quật Minh và Vương Tắc Lạc cũng làm. Sau thời gian đau khổ, nhóm người vẫn không thể lý giải được vì sao bốn người lại mất tích. Điều đáng sợ là ảo ảnh lại không tự nhận thức được. Chỉ đến khi tự người đó nhận ra rằng mình là ảo ảnh, mới tự tan vỡ. Đây là huyền thuật thật kinh khủng đến bậc nào chứ? Thực sự lần đầu tiên tôi được lĩnh giáo thứ này. Quá là dọa người. Các pháp sư nhìn thấy đều bất tri bất giác nói. Vô cùng tà ác, cái thức để tạo ra ảo ảnh như vậy, thực là không thể tưởng tượng nổi. La phù trước đây chưa từng nghe tên hung linh này, có lẽ đã lẻn ra từ dị độ không gian. An Đại Sương nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Sư phụ à, Đối phương bất ngờ đánh vào trung tâm bộ đòn đau như vậy, bây giờ đã khiến cho bốn vị đạo hữu biến mất. Trước mắt, chúng ta có phải đề cao cảnh giác, thực hiện đạo pháp bài trừ huyễn thuật xâm nhập cơ thể để nó không dám dùng chiêu này đánh chúng ta nữa không?" Người học trò tiên Lạp Vũ Đồng bèn hỏi. "Tiên hung linh này khiến cho bốn đạo hữu của chúng ta bất ngờ biến mất, chắc chắn phải có tâm cơ thâm trầm." Thực tế này sẽ không tự nhiên lại, cái chiêu mà chúng ta đã đề cao cảnh giác nữa. Nhưng chắc chắn nó vẫn đang còn chiêu khác để mà đối phó với chúng ta. Không đúng. Tên này dùng huyễn thuật để tạo ra chướng ngại, cản đường chúng ta lại, không phải là để. An đại sư đột nhiên nói to hơn. Nó có đồng bọn sau. Mục tiêu của nó là những người bình thường ở trong biệt thự. Nó muốn giết người trong biệt thự ư? Tôi phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý của ông ta nói là gì. Đúng là một thủ đoạn độc ác, thôi đừng lang công bị hù dọa. Chúng ta hãy mau chóng trở về, ngăn cản đối phương đại khai sát giới. Lúc này, An đại sư vô cùng lo lắng rủ nói: "Đi ngay thôi nào." Tôi cũng sững sốt, nếu như âm mưu của đối phương được thực hiện, mấy trăm mạng người bên trong biệt thự đều sẽ chết thảm. Lúc này, tiểu dạ hiện lên trước mắt tôi. "Ta là nữ quỷ tới từ thế giới nguyên thuộc." sức mạnh cao cường, còn có một vũ khí là cây chùy thủ bằng xương trắng bọc gai. Ta thấy các ngươi đang gặp phải chuyện xấu, ta có thể thiện tâm đại phát, ra tay bảo vệ các ngươi được không? Tôi thầm nghĩ làm sao có thể gửi hy vọng vào tiểu dạ được chứ? Bên ngoài của cô ta là một cô gái bé nhỏ, nhưng thực tế lại là một con ma nữ đáng sợ, không biết đã tồn tại trên thế gian được bao lâu rồi. Chỉ có thể thắp hương cầu nguyện cô ta đừng hại người. Đầu có thể hy vọng xa vời Cô ta sẽ thành Bồ Tát cứu người chứ Điều này không phải là rất khó khăn Với mấy con quỷ mạnh mẽ sao Mọi người sát lại nhau một chút Đừng có để cho con hung linh Có cơ hội ra tay An Đại Sư lại phân phó Mọi người ngay lệnh Xếp thành hàng ngay ngắn Lúc này tôi trở thành người tiên phong Dẫn mọi người đi về phía biệt thự Vừa mới đi được 2 phút Tôi trật dừng chân lại Sau đó cơn tức giận không ngừng bùng lên như có thể chạm tới tận trời cao vậy. Trước mắt tôi khoảng 10 mét, xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Một đống thi thể của người chết không nhắm mắt, bị chồng chất lên thành một gò núi, như trong một hình kim tự tháp. Thi thể chồng chất quá nhiều, nhìn sơ qua thì ước lượng phải tầm trăm người ở đây. Bốn thi thể ở phía trên đầu lại chính là thi thể của bốn vị đạo hữu vừa mất tích. Đôi mắt âm u đầy tử khí của Ngọ Luân, Bàng Loan, Hoa Mơ và Hoa Sính nhìn chằm chằm vào tôi từ phía trên. Ảnh hưởng từ việc nhìn thấy chỗ thi thể chất đống là quá lớn. Trong chốc lát, tôi dường như không thể kiểm soát được tâm trí của mình. Chỉ thứ sự phẫn nộ đang dần bao phủ lấy cả người. Thủ đoạn của đối phương rất là tàn độc. Tổn thương của thế gian sao mà không dằn được cơ chứ? Tỉnh lại ngay. Tôi nghe thấy một tiếng sắt đùng đoảng đánh xuống ngay cạnh người. Tôi giật mình bừng tỉnh. Cảnh tượng kinh hoàng này là thật hay giả, chúng ta cần phải kiểm tra trước đã. Đào Hữu đừng có để điều trước mắt này chọc giận. An đại sư thâm trầm nhìn tôi rồi nhắc nhở, đúng là tiếng sét đánh của ông ta đã giúp tôi khống chế lại tâm trí của mình. Trong nháy mắt, cả người tôi hoàn toàn đổ mồ hôi lạnh. Sau khi bình tĩnh lại, tôi ý thức được mình suýt nữa đã bị mắc lừa. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn An đại sư bằng ánh mắt cảm kích. Ông ta cười nhẹ một tiếng. Không hổ danh là người từng trải, cơ thể giữ vững tâm trạng bình thản trước mọi việc. Tôi âm thầm cảm thán một tiếng, lại quay lại nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi ra hiệu cho mọi người đứng im tại chỗ, không được cử động. Tôi lách mình đến trước đống thi thể, thi triển pháp lực. Ánh sáng chói lọi phát ra từ kiếm câu đào. Tôi hung hăng mà đâm về phía trước một cái. Nó nghe thấy tiếng như là thứ gì đó rách ra, hình như tôi đã đâm rách một quả bóng bằng da vậy. Áo ảnh phía trước dường như đang dần dần tan biến. Tôi tập trung nhìn chằm chằm vào. Cái này đâu phải là một trăm thi thể chồng chất lên nhau, chỉ là hai thi thể mà thôi. Thi thể của một nam một nữ, cũng giống như thi thể được phát hiện lúc trước, đều khô quắt lại như là thay khô. Âm hồn cũng bị cắn nuốt không còn gì. Hiển nhiên là hai người này cũng là do nhìn thấy tòa hắc lâu từ trên trời rơi xuống, hoang loạn chạy trốn, cho nên bị hung linh hại chết. Hung linh dùng hai thi thể này làm vật dẫn, chế tạo ra cảnh khó phân biệt được thật giả để hù dọa, chính là muốn làm nhiễu loạn tâm trí của người phe tôi, nhằm đạt được mục đích cản đường. Không nhìn thấy thi thể của bốn đạo hữu đang mất tích, trái tim của tôi cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng nhìn hai người nam nữ vô tội này chết, vẫn có một loại cảm giác thương lương trong lòng. mạng người lại như cỏ rác như vậy. Mấy chữ này bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi. Lúc này ở trong khu du lịch ẩn nấp biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, người đi du lịch bình thường sẽ không có đạo thuật gì để tự bảo vệ bản thân. Nếu trong trường hợp bị nhắm thành mục tiêu thì có mấy người có thể chạy thoát được để mà sống sót đây. Điều mấu chốt chính là bọn họ đều không có tội tình gì cả, vì lẽ gì bọn họ phải bỏ mạng tại đây cơ chứ? Tôi vô cùng phẫn nộ, Trước hành động lạm sát người vô tội của tên hung linh này, nhưng đành phải giằng lại cảm giác phẫn nộ này xuống đáy lòng mình. Hoàn khí tích lũy sẽ hình thành hung linh, có trời mới biết nó là cái dạng gì. Khởi đầu khi nó sinh ra, nó có thể tùy tâm sử dụng, tạo nên bộ dáng nó mong muốn. Có thể nó sẽ tạo thành hình người, cũng có thể tạo thành hình dạng khác. Cho dù là hình dạng màn sương dày đặc đen tối, cũng không phải không thể tạo ra được. Cho nên nói muốn tìm được ra tung tích của con hung linh rất là khó khăn. Không nên đụng vào thi thể. Chúng ta đi thôi nào. An Đại Sư nhanh chóng đưa ra một quyết định. Mục đích của đối phương là cầm chân chúng tôi để cao dài thời gian ở chỗ này. Vậy nên chúng tôi không thể để, để cho chúng đạt được mục đích. Tất cả mọi người vòng sang hai bên đi thể tiếp tục lên đường. An Đại Sư à, huyến thuật của hung linh này quá mạnh. Ngài có thể xác định được phương hướng chúng ta đang đi là đúng không?" Tôi đi lại gần phía ông ta, lo lắng rồi hỏi. Câu hỏi của tôi khiến cho mọi người cũng dựng lỗ tai lên để mà nghe ngóng. Đúng là huyền thuật của đối phương đang ở trình độ rất cao. Ví dụ như là ảo ảnh đáng sợ kia, nếu không tự mình tiếp xúc thì không thể nào xác định được thật hư. Ảo ảnh này khiến chúng người ta phải kinh ngạc. Là phù văn tự tin có thể phân biệt được phương hướng. An đại sư quay đầu lại nói chuyện với tôi. Tôi thấy trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng. Tôi lập tức hiểu, để bảo vệ mọi người, An đại sư đang thi triển một loại đồng thuật để khảo sát. Cho nên, cho dù là huyễn thuật của hung linh lợi hại đến mức nào đi nữa, thì sẽ vẫn bị ông ta nhìn xuyên qua. An đại sư quả nhiên là thâm sâu khó lường. Trong lòng tôi thực sự là ngưỡng mộ ông ta. Tùy tôi có thể sử dụng âm dương nhãn để nhìn nhưng không chắc chắn, có thể nhìn xuyên qua được ảo ảnh để mà xác định phương hướng được hay không. Cho nên so sánh một chút, đồng thuật của An đại sư mạnh hơn tôi, ít nhất là việc xác định phương hướng mạnh hơn tôi rất nhiều. "Vậy làm phiền An đại sư rồi." Tôi đáp lại, sau đó lùi về phía sau, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Con đường đi tới biệt thự ngày càng gần, chỉ cần đi qua khúc sẽ kia là tới nơi rồi. chờ đợi chỗ đường sẽ xuất hiện một hình ảnh vô cùng to lớn. Chúng tôi dừng bước, nghiêm túc nhìn sang. Đây đã là lần thứ ba bị ép phải dừng lại, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì bóng người cao lớn trước mặt đó, trong tay cầm một thanh loan đao, mà thanh loan đao đó lại đang kể ngay cổ của vị tan tu đang mất tích bảng loan. Sương mũ bao vây lĩ bóng người cao lớn, cho nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của anh ta. nhưng lại thấy rõ ràng vẻ của Bàng Loan. Ánh mắt của hắn ta mờ mịt, hình như là hắn ta đang bị mất đi ý thức. Trong đôi mắt đang mở to đó không có một chút thần thái nào, hoàn toàn không ý thức được hoàn cảnh bản thân đang gặp phải. Các, Các người, người không được không tiến, lên tiến lên bước, nào, bước hết. Nào, hết, nào hết, không thì ta Các sẽ thắng, giết chết hắn. Giọng của người nam trầm thấp, mang theo áp lực nặng nề vang lên, sát khí nổi lên cùng với giọng nói ấy. Bên cạnh giọng nói, xung quanh sương mù cũng chấn động. Tà khí liên tục tràn xa, ngập tràn không gian, không khỏi khiến cho toàn thân chúng tôi phát lạnh. Người chức là hung linh đến từ di độ không gian sau. Tôi nhìn tròng trọc vào đối phương, ánh mắt tràn đầy tử khí cùng ngữ khí lạnh lùng. Đằng sau sương mù là một cặp mắt ánh lên màu đỏ. Chớp nhẹ mắt một cái, hung linh đó cười khẳng cạc đầy vẻ quái dị. Gai <cười> sề mà hồn linh hay là không phải hồn linh? Loài người, người không nên tùy tiện đặt tên cho ta. Bây giờ ta yêu cầu các ngươi đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Không thể, không thể người bạn này của các ngươi sẽ phải chết. Hắn rốt là bạn của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đến việc sống chết của hắn hay sao? Tôi lại nói ra như vậy, như thể đã biết trước được chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo. <cười> ngươi là người giỏi tạo ra ảo ảnh, sao mà chúng ta biết được người trong tay ngươi có phải là thật hay không, hay chỉ là giả thôi? Sử dụng huyền thuật để tạo ra cảnh tượng cưỡng ép này ngăn cản chúng ta đi qua sao? Có phải là ngươi quá ngây thơ rồi không? Thôi đừng lăng không kiểm được cơn giận, coi thường tiến lên một bước để uy hiếp đối phương, dùng cái phất trần trong tay chĩa thẳng vào hắn nói. Đừng có nhúc nhích. Ăn đây sư giật mình vội vã ra lệnh. Đối phương còn nói nếu cử động một bước sẽ giết người. Thôi đằng lang không biết điểm dừng, cho nên tùy tiện hành động. Hậu quả từng chứng nhứt không thể chịu nổi. Đôi mắt bên trong sương mù bỗng đỏ rực, tỏa ra một tia sát ý. Hắn ta hừ lạnh một tiếng đầy hung dữ, dùng loan đao trong tay rạch một cái. Tôi và mọi người kinh hãi mà hét lên một tiếng. Đầu của vị tán tu bằng loan đã rơi xuống đất. Thời khắc trước khi chết, hắn ta khôi phục lại ý thức. Trong giây phút, ánh mắt tràn ngập sự hoang loạn sợ hãi, đan xen sự không thể cam lòng. Lúc đầu hắn ta rơi xuống đất, thì thi thể lập tức khô đét lại. Chúng tôi có thể cảm thấy được, hồn phách bên trong thi thể đã bị tà vật nào đó chiếm đoạt mất bằng một cách không thể nào tưởng tượng được. Khung cảnh này làm cho lòng người chúng tôi không ngừng run rẩy. Thi thể không đầu bị ném tới, Dưới chiếc chỗ chúng tôi đang đứng, máu nhuộm đỏ mặt đất. Sương mù bên tai lại rung động. Giữa lưới giao của Loan Đao xuất hiện thêm một người khác. Đó chính là một cô gái với ánh mắt mờ mịt. Đúng vậy, đây chính là Hoa Mã, một trong hai người mất tích nhà họ Hoa. Loan Đao tràn ngập sự khát máu, lưỡi lên ánh sáng lạnh lẽo đang đặt ngang trên cổ của cô gái này. Có phải là ảo ảnh hay không? Thì các ngươi cứ tự mình kiểm chứng đi. Thi thể, thi thể, ta cũng ném, ném qua rồi đấy. đấy. Hưng Linh Ấn sau sưng bù, thâm độc nói, ra hiệu cho chúng tôi kiểm tra thi thể. Đường lang đạo trưởng, phiền ngươi tự kiểm tra đi. Giọng nói của an đại sư rất lạnh lẽo, có thể cảm giác được ông ta đang nén cân dẫn. Sắc mặt của thôi đường lang kho coi, cô ta tiến lên mấy bước, ngồi sổm xuống, rồi dơ cây phất trần khoa để mà kiểm tra thi thể. Phất trần thực sự đã chạm được vào thi thể đó, đã chứng minh rằng đó chính là thi thể thật. Sắc mặt của Thôi Đằng Lang biến thành màu đen, không nói một lời, khum lưng đưa tay bỏ đến lấy cái đầu gần đó, đặt lại cũ thi thể. Trong lúc này, Hung Linh trong sương mù không phản ứng gì cả, mặc cho Thôi Đằng Lang làm. Đầu cũng đã được đặt lại rồi, mặt cũng không phải là dùng huyền thuật thay đổi thành tự mặt người khác. Người chết chính thức là tiên tăng tu đang mất tích Bàng Loan. Mà Bàng Loan chết là do thói lỗ mãng của Thôi Đằng Lang. Thôi Đằng Lang dùng khăn vuông lau khô tay, lau qua loa rồi vứt khăn tay đi, quay người trở về không nói lời nào. Sắc mặt của cô ta tái mét, tâm trạng chấn động rất lớn. Những người khác nhìn con người này, ánh mắt càng thay đổi nhiều hơn. Thôi Đằng Lang đã gián tiếp hại chết Bàng Loan. Tất nhiên tự đáy lòng của những người trong nhóm họ Đều có cảm giác môi hở sang lạnh Theo bản năng Họ đều cách người phụ nữ đã chết một khoảng cách xa Tôi thù hồi ánh mắt Nhìn giác chết bên mình Nhìn chằm chằm hung linh trong màn sương mù Giọng nói chầm đục cất tiếng hỏi Vậy thì người muốn thế nào? <cười> Yêu cầu rất đơn giản Người trong nhóm của các ngươi không được phép tiếp cận khu vực biệt thự. Nhanh chóng cút khỏi đây đi. Nếu không thì người phụ nữ này cũng phải chết." Không Linh tàn nhẫn độc địa đưa ra đáp án. Thanh loan đao càng được nhấn chặt, trên chiếc cổ trắng ngần của Hoa Mã xuất hiện một vệt đỏ. Theo sau đó là dòng máu tuôn trào. Không khí căng thẳng đến cực đỉnh, bất cứ lúc nào đầu của Hoa Mã cũng có thể sẽ rơi xuống đất. Ngươi đừng cố đụng thổ, chúng ta sẽ xu lui là được. Có điều, đáp ứng yêu cầu của ngươi thì ngươi sẽ trả người ra sao? An đại sư giơ tay ra hiệu, muốn thương lượng với đối phương. Chỉ cần cả, các ngươi thành các thật, thật nghe, nghe, lời. nghe lời, muốn đưa người phụ nữ nải cho các ngươi cũng không phải là không được. Hung Linh vô cùng đắc ý sở nói. Trong tay ngươi còn có bao nhiêu con tin vậy? Đưa ra cho chúng ta xem hết đi, thế nào? Tôi không nhận được bèn lên tiếng chất vấn. "Vậy giờ các người các vẫn chưa chất tâm đúng, đúng chứ? chứ? Vậy thì các người, các người nhìn cho rõ đây. đây." Đôi mắt đỏ ngầu của Hung Linh lóe lên một cái, ba khí trong người tuẫn theo đó mà được giải phóng. Chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng ở chỗ đó, có hai người đứng ngây ngốc chính là Hoa Sính và Ngọ Luân. Hay rồi, bốn vị đạo hữu mất tích đều đã trở thành tù nhân của nó. và nó đều bị huyễn thuật mê hồn, căn bản không tự chủ được ý thức của mình, không biết phản ứng lại. Bàng Loan thì đã chết rồi, chúng tôi không thể đứng nhìn ba người còn lại chết thêm lần nữa. Tuy nhiên, ba người này có bằng chứng xác thực thật hay không? Nhưng có bài học kinh nghiệm từ Bàng Loan, ai lại dám mạo hiểm chứ? Chúng ta có thể rút lui, không tiếp cận nơi này nữa, nhưng người bắt buộc phải đảm ba người bọn họ trở về. Tôi bắt đầu tăng điều kiện. Loài người các ngươi rất là rạp quyết, làm sao ta bị mắc lừa được chứ? Chỉ có thể thả ra một người, đưa cho các ngươi hết rồi thì các ngươi lập tức sẽ bỏ ưa kẻn. Người rắm ta là đồ ngốc rảo. Bây giờ, ta đến ngược từ năm, đều như các ngươi vẫn không rút lui, ta sẽ chặt đầu của người phố nữ này xuống. Con hung linh căn bản không thể kìm nén được sự tức giận. Nó trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 5, 5 4, 4, 4, 4 Lùi lại, mau lùi lại đi. An đại sư vội vàng hạ lệnh, mọi người chỉ có thể thỏa hiệp lui xuống, nếu không thì đối phương thực sự sẽ vung đao, lúc đó Hoa Mã sẽ phải chết. 3 2 <cười> <cười> Xem như là Cảm các ngươi thức thời. Hung Linh cầm thanh Loan đao trong tay, Tổng thể chúng tôi lùi lại nhốt tới cảm thấy vừa lòng. Thanh Dao rời khỏi cổ của Hoa Mã, Hung Linh thản nhiên vác trên vai, đứng rất xa mà hét với chúng tôi. "Cô xả thêm nữa đi, để lúc ta không nhìn thấy các ngươi thì sẽ thả người phụ nữ nải qua đó, đừng có mà giở trò bịp bợm, nếu không thì ta sẽ vung đạo một nhát chém chết à ta." Hung Linh với cơ thể được bao bọc bởi sương mù, kiêu ngạo không đỡ được. không ngừng đe dọa chúng tôi. Hắc đầu, đánh. Tôi tập giọng hạ lệnh. Pháp khí Hắc đầu sớm đã được tôi lén lấy ra, đột nhiên giải phóng vô số đường hắc quang hiện hình ở chỗ Hung Linh. Thuần theo ý niệm của tôi, viên đạn hình vuông màu đen có kích thước như một khối xúc sắc, đột nhiên chiếu rải bên cạnh hiện ra, dài 50 cm, thoảng chốc đã đập mạnh vào bên dưới Hung Linh. Âm dương độc hoa, động Tôi biến tay niệm thần chú, sương mù hai bên trái phải của Hung Linh đã bị tỏa ra. Đó hoa khổng lồ bên trái bắn tia lửa sông qua đó, từng tầng lớp lớp cánh hoa mở ra, các cánh sắc như là lưỡi dao vậy. Bên còn lại, bạch hoa to bằng đầu người, cũng có động tác giống như là ngoại cảm. Thoảng chốc đã xiết đến trước Hung Linh. Hung Linh ý thức được nguy hiểm đang ập đến, nó lăn ra phía sau, tránh khỏi công kích của pháp khí hắc đầu. Thuẩn tay mà dơ thanh đao lên chỗ hóa mạ đứng ở trước Động tay một chút Nếu như chắc chắn Lập tức có thể bổ lạm đôi chỉ với một nhát đao Nhưng hác hoa đã công kích tới Dùng những cánh hoa để ngăn chặn được Đòn tấn công của thanh đao Sau một tiếng nổ lớn Cánh hoa nhất quyết thu hồi vào trong Thanh đao bị kẹp chặt Không thể rút trở về được Đây chính là chức năng khoát chặt của vật này Lần đầu tiên được đem ra sử dụng Hiệu quả đúng là phi phạm Hung Linh theo bản năng mà rút đao trở về, muốn chặn cuộc tấn công của Bạch Hoa. Nhưng bởi vì đột nhiên bị Hắc Hoa khóa chặt thanh đao, cho nên nó không thể nào thu hồi thanh đao được như ý nguyện. Một tiếng phù vang lên, bạch hoa thế mạch áp đảo, xuyên thấu giảo chắn xương mù bảo hộ. Một cánh hoa trong đó đã đâm sâu vào trong cơ thể của Hung Linh. Kình độc của thủy mẫu phát huy tác dụng. Đối phương cất lên một tiếng kêu thảm thiết, ngã gục xuống đất, gào thét một trận thê lương. Hiển nhiên rồi, độc tố đã xâm nhập vào bên trong. Độc tố trong ba cánh hoa của Bạch Hoa có thể gây ra ảo giác. Loại ảo giác này chính là chỉ sự giống nhau về hiệu quả của nó khi dùng với sinh vật có đạo hạnh. Sở trường về ảo thuật của hung linh không phải là giả, nhưng chúng kịch độc của thủy mẫu sẽ gây ra ảo giác giống vậy. Nó ở trên đất lăn lộn, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Cái gì mà đừng có qua đây, đi chết đi. rồi cút ra. Trông dáng vẻ của nó đã hoàn toàn bước vào trong ảo cảnh rồi. Tôi lang về phía trước như một bậc thầy. Thôi đừng lang giơ tay lên, muốn cho hung linh này một cái phất trần. Tôi giơ tay lên, một tiếng leng keng chợt vang. Pháp khí hắc đấu bay ra, đẩy cái phất trần đi. Đào Hưu đừng lang, đây chính là chiến lợi phẩm của ta, ngươi đừng có động vào. Tôi dùng sắc mặt khó chịu cảnh cáo Lại dơ thêm lần nữa, về phía thôi đường lang, đang lùi về phía sau mấy bước. Âm dưng đồng hoa tập trung lại, chặn phía trước của thôi đường lang, khiến cho cô ta không dám manh động. Trông thấy âm dưng đồng hoa xoay tròn trên không trung, thôi đường lang cầm cây phất trần, thực sự là không dám hành động nữa. Lần đầu tiên cô ta trông thấy, tôi sử dụng ra bộ pháp khí này, mới ý thức được, tôi đã cất giữ rất nhiều con át trù bài. Tôi đã đi đến phía trước hung linh, Làm sao lo nghĩ được nhiều đến vậy? Một dòng tâm trí chảy qua, chỉ thoáng cái đã phá được phòng ngự của nó, đồng thời dòng tâm trí cuốn lấy trái tim, điều khiển lấy linh hồn của Hung Linh. Tôi lại phải phải tay, bày qua bay ra, cánh hoa đâm thẳng vào bên trong màn sương mù để hấp thu các độc tố ra bên ngoài. Hung Linh ngừng lăn lộn. Người có bao nhiêu đồng bọn, đến từ đâu vậy? Dự định sẽ làm gì? Tôi ngồi xổm xuống tra hỏi. Sư ngồ vẫn bao quanh hung linh như cũ, nhưng ánh mắt của nó nhìn tôi đã hoàn toàn mang ý khuất phục. Bẩm báo chủ nhân, bên ta có ba con hung linh, ta xếp thứ hai, bên trên có một đại ca, bên dưới có một tiểu muội. Phải chịu quy định hạn chế của thiên địa, cho nên ta không thể nói cho chủ nhân biết mình tới từ đâu, không thể nói ra tình hình cụ thể về thế giới liên quan được. Bao gồm thông tin về lối vào không gian đều bị hạn chế. Điều ta có thể nói với chủ nhân là chính là đại ca và tiểu muội của ta giật đỉnh trong cả khu biệt thự đẫm máu. Bên trong có hàng trăm người mà chúng ta cần gấp máu tươi và hồn phách của người sống để khiến cho bản thân trở nên cường đại. Hung Linh nói ra một tràng, trong lòng tôi giống như là bị cả quả núi to đè nén. Người có thể quyên hai tên hung linh đó đầu hàng được không? Tôi thăm dò hỏi. Bẩm báo chủ nhân, ta không thể. Hắn ta trả lời thành thật. Đồng thời nhận được yêu lệnh của tôi, Nhạc Thanh đau lên. Họ dự định khi nào sẽ động thủ? Tôi đứng dậy đi tới đi lui hỏi. Tạm thời vẫn ở trạng thái cầm cự. Bên trong khu biệt thự có một nữ quỷ cực kỳ lợi hại, à ta đưa ra cảnh cáo, không để chúng tôi lại gần. Vừa hay đại ca và tiểu muội là đối địch quả ta. Chỉ cần xử lý con nữ quỷ đó là có thể một mẹ hút gọn đám loài người trong đó rồi. Hung Linh đợt thanh đao vào cơ thể. Câu trả lời của hắn ta khiến tôi kinh ngạc. Người khác nghe không hiểu, làm sao tôi không biết được chứ? Nữ quỷ đó chính là tiểu dạ. Không nghĩ đến rằng cô ta thực sự sẽ ra tay bảo vệ loài người. Điều này đã khiến tôi cảm thấy bất ngờ sâu sắc.